rồi lại há mồm phun ra một đám lửa. Đồng thời trong nháy mắt hai trảo bao phủ màn sáng màu đỏ tăng lớn chộp tới phía Đồng Cường. Ầm, um, Đồng Cường trực tiếp xuyên qua màn lửa kia, cả người đánh vào hai trảo của con yêu thú chim đỏ với toàn bộ lực lượng, cộng thêm lực lượng pháp lực của bản thân hắn. Nhưng con chim đỏ này không hổ là đến gần yêu thú cấp 9, dưới lại tình huống này còn có thể phản kích.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 Cái gì chỉ một kiếm đã chém cho con cự điêu bị thương nặng một cánh. Một vết thương dài 2 3 thước. Máu thịt lẫn lộn. Máu văng lên không trung rồi rơi vãi xuống. Mà thân hình con cự điêu lão đảo một cái rồi cũng rơi xuống đất. Tuy rằng có ưu thế trên không trung, nhưng yêu thú đến lại trình độ này cho dù rơi xuống sức chiến đấu cũng còn rất mạnh.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 Đám tiểu tử yếu ớt kia lại còn dám phản kích, ở trong yêu thú thâm uyên các ngươi có thể chạy đi đâu cho thoát chứ? Ha ha. Rốt cuộc khoảng cách giữa hai bên tới gần mức độ nhất định. Kim Sư cười lớn, thanh âm vang dội chung quanh mười mấy dặm, cũng truyền vào trong tai Nhậm Kiệt bọn họ. Con bà nó. Tên khốn đại yêu hóa hình này có bệnh hay sao, làm gì vô dự vậy?